Toàn năng tu luyện trí tôn trương 312 lấy thế đè người khi Khương Tiểu Bạc đứng dậy chuẩn bị đi qua thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào ồn ào thanh âm. Bên ngoài chuyện gì xảy ra tiêu đường tú đi hướng bên kia. Mà Khương Tiểu Bạc thì là hướng về bên trong đi đến. Hắn cũng không phải chủ nhân nơi này. Chuyện nơi đây hắn cũng không quen. Cũng đừng có tham gia. Mà A Sở cũng không có cảnh cáo. Hẳn là cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm Để Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là Phía ngoài ồn ào lại là hướng về phía hắn mà đến Ai là Khương Tiểu Bạch Ngươi thứ trời đánh này Ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến một thanh âm truyền vào Để Khương Tiểu Bạch dừng bước Trên mặt lộ ra mười phần nghi ngờ biểu lộ Hắn quay đầu trở lại nhìn về hướng cửa ra vào Hương Tiểu Bạch cũng không phải là nghi hoặc có người muốn hắn đền mạng. Hắn là một cái tinh võ giả. Giết đến người cũng không ít. Đi ra một hai cái muốn hắn đền mạng cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là kỳ quái. Chính mình đồng dạng giết chết đều là tinh võ giả. Cũng không có giết qua người bình thường. Mà trước mắt muốn hắn đền mạng chính là một người bình thường. Một cái rất phổ thông phụ nữ trung niên. Chẳng lẽ nói... Là những cái kia bị ta giết mấu thân nhưng. Bọn hắn có dạng này phổ thông mấu thân sao rất nhanh. Khương Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch. Chuyện này hẳn không phải là hướng về phía chính mình tinh võ giả thân phận. Mà là nhằm vào lấy chính mình làm thầy thuốc thân phận. Bởi vì cái này phụ nữ trung niên bên người sau đó còn ra hiện mấy người. Một cách là cái kia lục thần y. Một cách khác là cái kia có để để xem bệnh thiếu nữ. Lúc này, lục thần ý nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy đắc ý, mà thiếu nữ nhìn xem Khương Tiểu Bạch liền tương đối phức tạp, có nghi hoặc, có tư trách, cũng có hậu hối hấn các loại. Mặc dù Khương Tiểu Bạch không phải rất rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã đoán được đại khái. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua lục thần ý, giống như phát hiện cái gì. Lục thần ý lúc này trong lòng giật mình Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra chính mình dự mưu không quan trọng Coi như nhìn ra thì như thế nào Vị đại thẩm này Ngươi có chuyện gì tiêu đường tú đi vào phụ nữ trung niên kia trước mặt nói Đồng thời cũng đem những người này ngăn tại nơi này Không khiến người ta tiếp tục tiến vào Lúc này Nàng có chút kỳ quái Tiêu ra liền xem như ít người Hôm nay lại là muốn làm cách này thỏ yến. Nhưng cũng không thể khinh địch như vậy bị người tiến đến A. Nhất là đối phương còn vẹn vẹn người bình thường. Mà rất nhanh. Một cách tiêu ra tử để tại bên tai nàng nói một chút nói. Để nàng minh bạch. Nguyên lai là bởi vì lục thần y mang đến một số người. cứng ép xông vào. Xem ra. Muốn tới nơi này gây chuyện không phải người phụ nữ trung niên này. là cách này lục thần ý mới đúng. Ta muốn tìm bọn các ngươi tiêu ra gia chủ, muốn tìm bọn các ngươi tiêu kim long trưởng lão. Phụ nữ trung niên kia nói ra. Khương tiểu bạc đi vào tiêu đường tú bên cạnh. Đối với tiêu đường tú nói ra. Đường tú tỷ, nơi này sao cho ta? Ngươi đi mau đi các ngươi. Theo ta ra ngoài đi. Câu nói kế tiếp tự nhiên là đối với phụ nữ trung niên đám người này nói. Hiện tại lúc này. Nơi này ngay tại là Tiêu Kim Long tổ chức thọ Yến Vấn đề này náo đứng lên thực sự cũng không thế nào đẹp mắt Vấn đề này lúc đầu cũng là bởi vì hắn mà lên Hắn đến xử lý là có thể Ngươi thì tính là cái gì Ta muốn tìm bọn các ngươi tiêu ra gia, gia chủ đại nhân Còn có Tiêu Kim Long trưởng lão Phụ nữ trung niên kia đối với Khương Tiểu Bạch trực tiếp chính là cử tuyệt Vị đại thẩm này Người ngươi muốn tìm là ta Ta chính là Khương Tiểu Bạch Nghe rõ ràng Ta gọi Khương Tiểu Bạch Họ Khương Ta cũng không phải người tiêu ra Ngươi tìm bọn hắn đều vô dụng Khương Tiểu Bạch trả lời Hắn cũng không tính cùng dạng này phụ nữ trung niên chấp nhặt Chuyện này rất rõ ràng Nàng bất quá là bị người làm vũ khí sử dụng Ngươi chính là cái kia Khương Tiểu Bạch ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới Phụ nữ trung niên kia lập tức đối với trụt vào Khương Tiểu Bạch nhưng lại bị Khương Tiểu Bạch tùy tiện tránh thoát Con của ngươi đã chết rồi sao Khương Tiểu Bạch hỏi Tất cả mọi người có thể nghe được Hắn vèn vẹn muốn biết đáp án Cũng không phải là quan tâm con trai của nàng chết về sau biết cái gì vấn đề Nhi tử ta còn chưa có chết Phụ nữ trung niên kia trừng mắt Khương Tiểu Bạch nói ra Vậy ngươi để cho ta đền mạng cái gì đưa ngươi nhi tử mang lên ta xem một chút là tình huống như thế nào. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút phụ nữ trung niên kia, hắn biết bé trai kia còn sống, ngay tại bên ngoài bị người sơ lên. Nhìn cách này tư thế, rõ ràng là thuộc về yên áo a Tốt a người ta tựa hồ tựa như là có lý do. chí ít đứa bé trai này hiện tại rất có vấn đề. Chính là bọn hắn cũng không biết. Chuyện này cũng không trách Khương Tiểu Bạch Vì cái gì Khương Tiểu Bạch biết bé trai tình huống Cái này a sở máy dám thì ở bên ngoài Đã thấy một chút tình huống Bất quá cụ thể Vẫn là phải tiếp xúc một chút kiểm tra Không được Ngươi không thể nhìn Ngươi cũng đem nhi tử ta hại thành dạng này Làm sao còn có thể cho ngươi nhìn Vạn nhất ngươi làm tay chân đâu phụ nữ trung niên kia đang chần chờ một lúc sau Lập tức mở miệng nói ra Ta không thể nhìn Vậy ngươi tới nơi này làm gì Để cho ta nhìn ngươi khóc sống Khương Tiểu Bạch hỏi Một mặt bình tĩnh nhẹ nhõm, Phản phất nói không phải chuyện của hắn Ta tới này đương nhiên là để cho ngươi đền mạng Phụ nữ trung niên kia nói ra Để cho ta đền mạng Khương Tiểu Bạch nhìn một chút phụ nữ trung niên kia Sau đó đột nhiên thả ra khí tràng Tại trước mặt hắn tất cả mọi người không tự chủ được quỳ xuống. Bao quát lục thần ý cùng thiếu nữ ở bên trong. Lúc này, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lớn mật Ngươi muốn làm gì? Ngươi vậy mà để cho ta quỳ ở chỗ này. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lục thần ý giận dữ hết. Hắn muốn đứng lên. Nhưng lại bị Khương Tiểu Bạch khí tràn quả thực là đè ép Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần sỉ nhục. Cũng có chút không rõ thương Tiểu Bạch cách làm. Chúng ta là đến giống ngươi hỏi tội. Ngươi làm sao còn không có nói thế nào. liền trực tiếp dùng loại phương thức này đến ướp hiếp chúng ta những này nhỏ yếu người. Ngươi là ai cô nương đây là gia gia của ngươi sao thương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi. Lúc này tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Bọn hắn mới biết được. nguyên lai khương tiểu bạc căn bản cũng không nhận biết lục thần y cũng thế khương tiểu bạc cùng lục thần y căn bản chưa thấy qua làm sao lại nhận biết tiểu bạc nhanh lên dừng tay hắn là lục thần y ngươi làm như vậy sẽ đắc tội lục thần y lúc này nơi xa truyền đến tiêu ngọc thủ thanh âm mà lúc này đây mọi người tựa hồ cũng vây quanh tiêu kim long cũng đi ra. Dù sao vị này lục thần ý hay là một đại nhân vật Đại nhân vật như vậy đến hắn thỏ yến Vô luận như thế nào hắn đều muốn đi ra chào hỏi Mà ở thời điểm này Mọi người thấy Khương Tiểu Bạc lấy thế đè người Vậy mà để lục thần ý quỳ gối trước mặt hắn Không khỏi có chút mắt choáng váng Tiểu tử ngươi là muốn đem người triệt để làm mất lòng sao a? Nguyên lai like ngươi chính là lang băm kia a. Làm sao Ngươi làm sao lại cùng với bọn họ Ngươi không phải rất bận rộn Ngươi làm sao lại bồi tiếp một cách bình dân tới đây Khương Tiểu Bạch một bộ kinh ngạc bộ dáng, Đồng thời đi tới lục thần y trước mặt Nhìn xuống lục thần y Nhưng này khí chàng lại một chút cũng không có thu hồi Thân là thầy thuốc Có người lầm xem bệnh cũng dẫn đến bệnh nhân bệnh tình nguy kịch Ta đương nhiên là nghĩa vô phản cố đến giúp đỡ Ngươi còn không thu hồi khí tràng của ngươi Muốn để cho chúng ta hủy bao lâu Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi lục thần ý nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong mắt là tràn đầy hận ý Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 313 đều là ta thắng không chịu đựng nổi Khương Tiểu Bạch mỉm cười Nhìn xuống lục thần y Hắn dùng hành động thực tế đến thuyết minh Hắn nhận được lên Bởi vì ngươi là một cách lang băm Mà những người khác hoặc là trợ thủ của ngươi Hoặc là chính là kẻ hồ đồ liền để bọn hắn quỳ đi Khương Tiểu Bạch Ngươi làm gì nhanh lên dừng tay có nghe hay không lúc này mở miệng nói chuyện đã không phải là Tiêu Ngọc Thụ. Mà là Tiêu Ngọc Thành cách này đại diện gia chủ. Ta tại sao muốn nghe ngươi Khương Tiểu bạch quay đầu nhàn nhạt hỏi. Ta, Tiêu Ngọc Thành ngẩn ngơ. Khương Tiểu bạch cũng không phải là người tiêu gia. Không cần thiết nghe hắn cách này tiêu gia đại gia chủ. Dù nói thế nào. Ta là ngươi trưởng bối lý do này mặc dù miễn cưỡng Nhưng ít xa cũng là một cái lý do Dù sao cũng so không có tốt Không có ý tứ Ta là một cái con bất hiếu Ta ngay cả ta cha lời nói đều không nghe huống chi các ngươi những này cách không biết bao nhiêu thay mặt chi thứ người thân trưởng bối Lại nói Người ta là tới tìm ta Cũng không phải tìm các ngươi Các ngươi làm gì muốn bao nhiêu sự tình Ngươi cảm thấy hắn sẽ cảm kích ngươi Sẽ cho gia chủ của các ngươi chỉ thương sao khương tiểu mạch thuận miệng trả lời Tiếp theo Tại mọi người trong trầm mặc, Hắn nhìn về phía cái kia lục thần ý nói ra Ngươi nói Ngươi sẽ sao sẽ không Trước kia là bởi vì sợ thiên võ tinh đế Mà bây giờ Coi như không có cái này quan hệ Ta cũng sẽ không lại cho các ngươi tiêu ra nhìn bất kỳ bệnh Lục thần ý hung hăng nói ra Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ bị mang lệch. Hắn vốn là muốn tìm tới Cho Tiêu Kim Long cùng Tiêu Ngọc Thành áp lực Để bọn hắn chừng trị Khương Tiểu Bạch Đồng thời hướng mình chịu nhận lỗi Nhưng lúc này Khương Tiểu Bạch lại đem sự tình phân chia rõ ràng Hắn là hắn Tiêu ra là Tiêu ra Hắn tìm Tiêu ra nói chuyện này là không có đạo lý Đồng thời Nhìn Khương Tiểu Bạch tình huống này Coi như Tiêu Kim Long cùng Tiêu Ngọc Thành gây áp lực cho hắn Hắn sẽ thua áp lực này ảnh hưởng sao ngươi nhìn Người ta căn bản sẽ không dẫn các ngươi tình Các ngươi làm gì tự mình đa tình Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Đám người trong trầm mặt Lời này nói như thế sao phương thuốc của ngươi đem người ta nhi tử đều ăn chết rồi Ngươi bây giờ lại còn trái lại dùng vũ lực tới dọa người? Ngươi căn bản là tại cầm tính mạng của người khác đang nói đùa Ngươi muốn đóng vai thần y nhân vật này Xin ngươi tìm con hát Sau đó tùy tiện phối ăn chút gì không chết người thuốc tới chơi Thế là xong ạ Ngươi làm gì cầm người khác một đứa bé trai tới chơi Lương tâm của ngươi sẽ không đau không lục thần y đối với Khương Tiểu Bạc giống giận, Để cho người ta cảm thấy Khương Tiểu Bạc chính là một cái nhàm chán hoàn khố. Muốn chơi loại này muốn mạng người trò chơi Ngươi nói đúng Lương tâm của ngươi sẽ không đau Không Khương Tiểu Bạch gật đầu Nhìn xem lục thần ý Đây là hỏi ngươi Ngươi hỏi ta làm cái gì lục thần ý Tại Khương Tiểu Bạch nhìn chăm chú phía dưới Tựa hồ có chút né tránh cảm giác Hắn dù sao không phải một cái ý chí kiên định người tu luyện Cùng Khương Tiểu Bạch cao thủ như vậy đối mặt Hắn tự nhiên sẽ không chịu đựng nổi Khương Tiểu Bạch Kinh Thường cười cười. Sau đó nhìn vị kia phụ nữ trung niên nói ra. Ngươi bây giờ còn muốn để cho ta đền mạng sao không? Không. Ta không dám. Đây là lục thần y muốn chúng ta tới tìm ngươi. Hắn nói ngươi sẽ cho một cái thuyết pháp. Đồng thời hết thầy có hắn tại. Không phải vậy ta làm sao dám tới tìm ngươi đại nhân vật như vậy. Chúng ta bất quá là bình dân mà thôi. Còn có. Ta đứa con trai này ta đã sớm coi không có. Hắn có chết hay không cũng không quan hệ. Phụ nữ trung niên lúc này đều đã bị sợ mất mật. Đem lời trong lòng mình đều nói rồi đi ra. Mặc dù ngư khí run rẩy Nhưng mọi người thế nào cảm giác nàng là như vậy đáng giận. Ngươi nói bậy. Lục thần y căm tức nhìn phụ nữ trung niên kia. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong. liền bị Khương Tiểu Bạch khí chàng đè thêm một chút. Hắn căn bản không có biện pháp nói chuyện. Nhìn ra được, từ đầu đến cuối ta cũng chỉ là nhìn thấy vì cô nương này tại cho nàng để để bôn ba. Cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy những người khác. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là tỷ để hai người sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới lại còn có người người mẹ này tại. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lúc này. Tất cả mọi người rất không rõ. Lục thần ý làm sao lại như thế có rảnh dối làm một cái bình dân ra mặt. Hắn căn bản không phải người như vậy á. Người ở chỗ này không ít đi tìm lục thần ý xem bệnh. Không có ít dù tiền chữa bệnh. Hắn căn bản sẽ không nhìn ngươi một chút. Người như vậy. Làm sao lại vì người khác ra mặt. Trong lúc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá cũng không thể nói là lục thần y dở trò vượt. Nói không chừng hắn chỉ là có thù tất báo. Biết được thương Tiểu Bạch y thuật không được. Liền lập tức đi tìm tới. Tiểu Bạch ngươi nhanh lên để Tiểu Thúy đứng lên. Người ta chỉ là một cách nữ hài tử. Ngay lúc này. Tiêu đường Nai xuất hiện tại thiếu nữ bên người. Ngay tại đỡ dậy thiếu nữ Tiểu Thúy. Mà tại hắn động thủ một khắc này. Tiểu Thúy liền cảm thấy mình trên thân không có áp lực. Nàng biết Khương Tiểu Bạch đã buông tha nàng. Tiểu Thúy! Để để ngươi là chuyện gì xảy ra? Hôm qua uống thuốc đằng sao không phải đắt xong chưa tiêu đường nai hỏi. Hắn hôm qua lúc rời đi. Tiểu Thúy để để đắt uống xong dược tệ. Hiệu quả kia cũng là hết sức rõ ràng. Một tiếng đồng hồ sao không đến? Bé trai liền tỉnh. Trên thân cũng dễ chịu. Tiểu Thúy nhìn một chút khương Tiểu Bạch. Nói ra. Uống thuốc đằng sau là tốt hơn nhiều. Ban đêm hắn còn theo giúp ta nói thật nhiều nói. Nhưng không biết vì cái gì. Buổi sáng hôm nay đứng lên. Hắn liền biến thành cái bộ dáng này. Sau đó lục thần ý tới. Hắn nói đây là bởi vì Tiểu Bạch công tử dược tệ. Để cho ta để để chỉ là khôi phục một đoạn thời gian. Sau đó bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn. Đây cũng là không thể nào. Có chút dược tề ăn hết sẽ một hồi lâu. Sau đó nghiêm trọng hơn. Thật giống như uống rượu độc giải khát. Vấn đề này từ trong mắt của bọn hắn đến xem. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác đều là có khả năng phạm sai lầm. Hắn muốn chứng minh trong sạch. liền muốn nhìn bé trai kia. Bất quá. Hắn cũng không nhất định phải chứng minh cái này. Bởi vì hắn chính mình không thẹn với lương tâm. Mới mặc kệ cách khác người ý nghĩ. Bất quá. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút tiêu đường nay, Sau đó liền đến đến bé trai kia bên cạnh. Kiểm tra một hồi. Mà trong quá trình này. Những người kia yêu nguyên vẫn là quỷ. Kỳ thật ta lúc đầu muốn nói. Ta cứu bé trai kia cũng không có chỗ tốt. Ta lại không thu trần bệnh phí. Làm gì lãng phí thời gian. Nhưng ngươi cũng nói ta là hoàn khố mà nói. Vậy ta vô luận như thế nào làm Đều có thể bị nói thành hoàn khố Ta hiện tại cứu được hắn ngươi còn có thể nói đây vốn chính là ta dở trò vượt Ta cứu tốt cũng rất bình thường đúng không không sai lục thần ý nói ra Kỳ thật ta thật không cần đi chứng minh Ta chính là đem bọn hắn đều giết Tin hay không đều không có người dám vì bọn hắn ra mặt Bất quá Ta là một người tốt Ta làm sao lại làm chuyện như vậy. Ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi bây giờ có thể hay không chữa cho tốt bé trai này đâu Hương Tiểu Bạch cười cười. Đem vấn đề đã cho lục thần ý. Không thể lục thần ý trong lòng cười lạnh. Ta cảm thấy ta sẽ nói ta có thể chứ mặc dù dạng này có thể chứng minh y thuật của ta cao minh. Nhưng ngươi khẳng định sẽ nói. Nếu dạng này. Vậy ngươi vì cái gì không chỉ liệu bé trai kia. Để hắn thống khổ như vậy Lương tâm của ngươi sẽ không đau không bởi vậy Ta chỉ có thể nói Ta sẽ không Bởi vì dù sao ta đã dự định tốt Đem bé trai này giết chết Ở trên người hắn hạ độc Ngươi căn bản giải không xong Ngươi coi như giải hết Cũng có thể nói là bởi vì đây là ngươi độc Ngươi yêu nguyên không thoát khỏi được hiểm nghi Đồng thời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 Khương Tiểu Bạch cũng không có nói chuyện với lục thần Y, Trực tiếp nhìn về phía tiêu đường nai cùng Tiểu Thúy. Làm một cái dược tề sư. Những công cụ này khẳng định sẽ có. Được. Tiêu đường nai mặc dù không rõ ràng lắm Khương Tiểu Bạch ý tứ. Nhưng hắn hay là tự mang theo người Tiểu công cụ trong bọc. Lấy ra một cái ống kim. Phía trên có tinh trận đường vân. Cái này tựa hồ là dùng để phòng ngừa đồ vật bám vào phía trên tinh trận. Nói cách khác, ốm kim này sẽ không vi khuẩn loại hình đính vào phía trên. Hắn đem ốm kim này giao cho Tiểu Thúy. Cũng nói cho nàng ở nơi nào rút máu là tốt nhất. Tiểu Thúy trần chờ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là đi rút một ốm máu tới. Giờ này khắc này. Tất cả mọi người không rõ Khương Tiểu Bạch muốn cái này máu làm cái gì. Chỉ vì Khương Tiểu Bạch tiếp lấy lại nói thêm một câu. Đem máu tiêm vào đến vị thần y này trong thân thể ngươi muốn làm gì lục thần y lập tức đổi sắc mặt Hắn giống như đã hiểu khương tiểu bạc ý tứ Hắn trên người bé trai kia là hạ độc Mà bây giờ bé trai máu là đồng dạng có độc Tiêm vào đến trên người hắn Vậy hắn liền trúng độc Cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là hắn trúng độc gì ngươi liền cần tiếp nhận độc gì Ngươi tốt nhất hy vọng chính ngươi hạ độc là có giải Không phải vậy Vậy đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi Khương tiểu bạc khẽ mỉm cười nói Hừ Cho dù ta trúng độc thì như thế nào Độc này là ngươi bỏ xuống Tới đi tiêm vào đi Dù sao ta không sợ Lục thần Y hừ lạnh nói Mà hắn nói như vậy mà nói Tiểu thúy vốn đang đang do dự Hiện tại tự nhiên là một châm đánh vào đi. Lục thần ý tiếp tục nói ra. Thế nào? Hiện tại ngươi hài lòng sao ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem hiểm nghi rửa đi sao coi như ngươi đến lúc đó cứu được bé trai kia. Cũng không thể chứng minh độc này không phải ngươi bỏ xuống. Ta nghĩ ngươi sai lầm một việc. Ta cần phải đi chứng minh ta là trong sạch sao từ đầu tới đuôi. Ta đều không cần cần chứng minh chính là ngươi. Ngươi muốn không kịp chờ đợi chứng minh chính mình là đúng Ngươi có biết hay không Ngươi dạng này gây phiền toái cho ta Vừa mới kém một chút liền chết Khương tiểu bạch cười Nụ cười kia quá rõ ràng Ai cũng có thể nhìn ra được Hắn căn bản không quan tâm chuyện này Vừa mới hắn kỳ thật chuẩn bị động thủ trực tiếp đem cái này lục thần y giết. Mà lúc này đây Mọi người cũng nhìn ra được Hắn không giết cái này lục thần ý Là bởi vì tiêu đường nai tựa hồ cùng tiểu thúy kia có chút ý tứ Cho nên Hắn không muốn bởi vì chính mình Mà để cho hai người có cái gì ngăn cách Ngươi vừa mới nói Ngươi không thể chỉ liệu tiểu đệ đệ này Ta trọng điểm không phải tại tiểu đệ đệ này trên thân Mà là trên người của ngươi Nếu như ngươi bây giờ đột nhiên có năng lực chữa cho tốt chính ngươi Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không thể đâu mà nếu như ngươi không thể nói Ha ha Vậy ngươi liền đi chết đi Khương Tiểu Bạc cười cười Nhìn xem cái kia lục thần ý nói ra Hiện tại lục thần ý liền hai con đường Một đầu là tử lộ Một con đường chính là lật lỏng Hắn lại có thể chữa cho tốt độc này Vậy mặc kệ độc này là ai hả chí ít hắn là cố ý nói không thể Cái này có thể nói rõ hắn y đức như thế nào Cái này kỳ thật cũng chỉ có một con đường xem ra ngươi phải nhanh một điểm Độc này đã lập tức sẽ phát tác Mà ngươi cũng giống như vậy Máu của hắn đã đem loại này bồi dưỡng đến sau cùng giai đoạn Ngươi cũng sẽ một dạng Khương Tiểu Bạc nhìn cái kia lục thần y một chút Sau đó liền đi chỉ liệu bé trai kia Kỳ thật Chuyện này cũng có thể chứng minh trên người hắn độc là bé trai trên người. Không phải vậy coi như lấy ra lúc đầu độc. Cũng không có nhanh như vậy thời gian phát tác. Mà lúc này đây. Khương Tiểu Bạc chỉ là đem lục thần y ném qua một bên. Mình đã đi bé trai bên người cho hắn liệu độc. Đây là một loại rất phức tạp độc. Nếu như không biết độc dược phối phương. Vậy muốn giải độc trên cơ bản là không thể nào. Mà loại độc này cũng mười phần bí ẩn. Người bình thường căn bản nhìn không ra trong lúc này bí mật. Không thể không nói. Độc dược này là cao thủ cách làm. Nhưng đây đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì hắn có thể cưỡng ép giải độc. Chỉ cần y thuật đủ mạnh. Vậy liền có thể làm đạt được. Thế là hắn liền bắt đầu tiến hành cưỡng ép giải độc. Cưỡng ép giải độc tại Khương Tiểu Bạch làm ra động tác như vậy thời điểm. Đừng bảo là lục thần ý. Chính là một chút người kiến thức nhiều một chút. Đều có thể nhìn ra Khương Tiểu Bạch ý tứ. Vậy mà cưỡng ép giải độc. Cách này cần có tài nghệ y thuật muốn cao hơn người chế độc rất nhiều mới có thể. Nếu như độc này là lục thần y chế. Vậy chỉ có thể nói. Khương Tiểu Bạch y thuật cao hơn ra lục thần ý rất nhiều. Chờ chút. Giống như có một vấn đề à Nói như vậy mà nói Nếu như độc này là Khương Tiểu Bạch hả Cái kia lục thần ý vì cái gì không thể cưỡng ép giải độc chẳng lẽ nói Khương Tiểu Bạch độc thuật là hắn giải không được cái kia nếu là lời như vậy Cũng có thể gián tiếp nói rõ Khương Tiểu Bạch bản thân ý thuật không kém Đám người phát hiện Giống như càng là nghĩ ký lại Càng là phát hiện Vấn đề này hẳn là lục thần y phương diện này xảy ra vấn đề. Cái này cũng càng là nói rõ. Khương Tiểu Bạch y thuật không đơn giản. Cái này cũng có thể chính là thật đồ vật. Sẽ càng biện càng thật bé trai nguyên bản cái kia vẻ mặt thống khổ giống như buông lòng. Cái này khiến Tiểu Thúy trong lòng rất là hưng phấn. Nàng kỳ thật tương đối thiên hướng về Khương Tiểu Bạch bên này. Nhất là hôm qua cùng Tiêu Đường Nai tiếp xúc xuống tới. Nàng càng thêm thiên hướng về Khương Tiểu Bạch Bởi vì Khương Tiểu Bạch là tiêu đường Nai biểu đệ Hắn vậy mà giải rồi không có khả năng ngươi đạo chi lực làm sao có thể có mạnh như vậy Lục thần ý lúc này hai mắt trợn tròn Hắn vẫn cho là Khương Tiểu Bạch y thuật không bằng chính mình Bởi vì bé trai kia bệnh cũng không phải là rất khó Hắn tin tưởng hắn đệ tử chỉ cần cẩn thận kiểm tra Cũng là có thể kiên trì đi ra Bởi vậy Khương Tiểu Bạch có thể chỉ hết bé trai này, cũng không đại biểu y thuật của hắn so với hắn lục thần y mạnh. Nhưng giờ này khắc này, sự thật chính là, Khương Tiểu Bạch y thuật xác thực mạnh hơn hắn. Khương Tiểu Bạch trên tay phát ra một loại phù văn lực lượng, đó chính là y đạo lực lượng. Y thuật đến tầng cao nhất thời điểm, cũng là cần tu luyện, không chỉ là dựa vào thuốc, còn muốn dựa vào chính mình y đạo chi lực. Y đạo chi lực cần phải đi cùng thiên địa tiếp xúc. Cũng chính là lính ngộ. Cần tốn thời gian đi lính ngộ. Sau đó lợi dụng một loại sức mạnh huyền diệu đến trị liệu một người. Đây chính là y đạo chi lực. Y đạo chi lực cũng là trị liệu cấm chế chi lực mấu chốt. Cả hai thi phóng thời điểm. Đều sẽ có một loại cùng loại phù văn đồ vật xuất hiện. Đối với cái này vẫn chưa có người nào có thể nói rõ ràng đến cùng là cái gì. tất cả mọi người chỉ là biết dùng mà thôi. Trước đó hắn nói có thể đi cấp gia chủ trì liệu, chẳng lẽ là thật tại cảm nhận được Khương Tiểu Bạch hùng hậu y đạo chi lực. Tiêu Ngọc Thành bọn người nhớ tới một việc, đó chính là liên quan tới Khương Tiểu Bạch trước đó nói có thể chỉ Tiêu Ngọc phi cấm chế chi lực. Ta y đạo chi lực vì cái gì mạnh như vậy cái này a, ta cũng không biết a, dù sao ta chính là mạnh như vậy. Khương Tiểu Bạch lúc này thu hồi y đạo chi lực, vừa cười vừa nói. Kỳ thật trước kia hắn, đối với y đạo chi lực nắm giữ cũng không phải là rất mạnh. Hắn đều dựa vào siêu cường kiểm tra đo lường năng lực, kiểm tra ra nguyên nhân bệnh. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng ở Bách Hoa Sơn đằng sau, hắn mấy lần nhập định, tăng thêm hiện tại trên tay Huyền Đạo thư kia. Hắn cũng không hiểu.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 Sẽ để cho bao nhiêu người thổ huyết bỏ mình. Giờ này khắc này. Mọi người mới minh bạch. Nguyên lai Khương Tiểu Bạch thật là không quan tâm trong sạch của mình. Nói hắn không biết y thuật. Tại dạng này y đạo chi lực trước mặt. Vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Y đạo chi lực sinh ra. Ngoại trừ lính ngộ một chút bên ngoài. Đồng thời cũng là cần hành y chữa bệnh mới được. Không có y thuật cơ sở. Không thể lại sinh ra y đạo chi lực. Nói cách khác, có được y đạo chi lực người, nhất định là một cái y đạo cao thủ phúc lục thần y đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Ngươi nhìn ngươi nhìn, có người thổ huyết đi. Ngươi tùy tiện liền đem người khác cả một đời hạnh khổ đoạt được đồ vật chiếm được. Đồng thời còn nhiều nhiều như vậy. Cái này xác thực sẽ cho người phiền muộn đến thổ huyết. À, à, à, lục thần y đột nhiên bắt đầu kêu thảm lên Ta dựa vào Cái này lục thần y làm sao vậy Coi như bị đả kích một chút Cũng không cần phát ra cái này mổ heo một dạng kêu thảm À Giống như không đúng Hắn giống như thật rất thống khổ một dạng Đám người bắt đầu có chút nghi ngờ Tiểu mạch ngươi có phải hay không không cẩn thận Phóng ra quá nhiều khí tràng Đem hắn ép thổ huyết rồi tiêu đường đường lúc này nghi ngờ hỏi. Ta đã thu hồi khí tràng A. Vừa mới đang giải độc thời điểm. Ta liền đã thu hồi. Bọn hắn một mực quỳ chỉ là bởi vì bọn hắn tại sám hối. Vậy mà oan uổng ta. Không mặt mũi đứng lên. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc hồi đáp. Lúc này đám người đối với Khương Tiểu Bạch cái chủng loại kia sùng bái tựa hồ biến mất một chút. Vậy hắn tại sao có thể như vậy tiêu đường đường chỉ vào lục thần y hỏi? Cái này còn phải hỏi. Đục phát. Ngươi mới một hồi liền không chịu nổi ác. Người ta một đứa bé trai. Cũng sống như vậy tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Vì cái gì người ta đến bây giờ đều không có lên tiếng qua một tiếng khương tiểu bạc đối với đát lăn lộn trên mặt đất lục thần y nói ra. Cái kia Để để ta hắn từ nhỏ không biết nói chuyện tiểu thúy lúc này nói ra Cũng là bởi vì nguyên nhân này Mẹ của nàng trên cơ bản coi đứa con trai này không có một dạng Khủ khủ Cái này không trọng yếu Dù sao lang băm này chính là yếu Ngần ấy thống khổ cứ như vậy muốn chết muốn sống Chịu không được liền uống thuốc đi Lấy tính cách của ngươi Nhất định sẽ giữ lại Chờ mục đích đạt đến liền sẽ khoe khoang y thuật của mình. Khương Tiểu Bạch nhìn xem trên mặt đất lăn lộn Lục Thần Ý nói ra: ngươi hãm hại ta Lục Thần Ý lúc này còn tại kiên trì. Cho dù là hắn đều thống khổ như vậy, nhưng hắn tựa hồ cũng còn không có quên muốn oan uổng Khương Tiểu Bạch. Không có việc gì, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. cho nên, bây giờ có thể cứu ngươi chính mình, cũng chỉ có chính ngươi, ngươi tiếp tục lăn, ta đi chuyển cái ghế, khương tiểu bạch vừa cười vừa nói, chuyển cái ghế làm gì a tiêu đường đường lúc này không hiểu hỏi, dạng này đứng đấy nhìn hắn nhiều mệt mỏi a, khương tiểu bạch nói ra, tiêu đường nhân nhìn không được, nói ra, moa, ngươi là muốn chuyển cái ghế dựa ngồi nhìn a, ngươi nhàm chán không tẻ nhà a cái kia đường mại cũng cho mang một tấm lúc này thương tiểu bạch cùng tiêu đường đường còn có tiêu đường mại thật đi chuyển cái gì mà tiêu đường nai nếu không phải bồi tiếp tiểu thúy đoán chừng cũng sống như vậy có thể như vậy làm các ngươi đừng làm rộn tiểu mạch người ta làm sao cũng là một cách thần ý đã cứu rất nhiều người coi như hắn lần này làm sai Ngươi cũng không nên đối với hắn như vậy." Tiêu Ngọc nặc lúc này đi ra, rất là nghiêm túc nói ra. Lúc này, Tiêu Ngọc thành bọn người trong lòng cái kia cảm động a. Ngươi cuối cùng đi ra nói cháu của ngươi a. Dạng này hổ nháo xuống dưới giống kiểu gì a? Mặc dù cách này Lục thần ý là đáng đời, nhưng dạng này chúng ta tiêu ra sẽ bị người nói khi dễ lão nhân a. Cái tội danh này quá lớn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ Khương Tiểu Bạch khiêng cái ghế hỏi Đem hắn ném tới trên đường cái Để chính hắn giải độc tốt Dù sao kết quả chúng ta đều biết Ăn Ném xa một chút Miễn cho nhau nhau đến hàng xóm sẽ không tốt Tiêu Ngọc nặc nói ra Câu nói này liền biểu thì Nàng đã nhận định lục thần ý là sai Đương nhiên Trước đó nàng cũng cho rằng như thế Chỉ là lực lượng không có lớn như vậy. Không cần. Hắn đã ăn giải dược. Khương Tiểu Bạch nói ra. Lúc này. Tất cả mọi người nhìn thấy. Lục thần ý lấy ra một bình dược tệ. Uống vào. Sau đó hắn liền bắt đầu từ từ khôi phục. Mà hắn nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt mười phần oán hận. Tốt. Ngươi rất tốt. Chờ lấy nhìn Lục thần ý cắn răng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lúc này. Khương Tiểu Bạch lúc đầu muốn một cước đạp chết lão già này. Nhưng đột nhiên. Hắn nghĩ tới một việc. Hắn cười. Sau đó nói một câu. Tạ ơn lục thần y đến tiêu gia chữa cho tốt gia chủ tiêu gia. Tạ ơn đám người đối với câu nói này hoàn toàn không thể lý giải. chí ít tại thời khắc này. Bọn hắn đều muốn không thông. Nhưng một chút người thông minh rất nhanh liền minh Bạch Khương Tiểu Bạch ý tứ. Không. Không phải, ngươi không nên nghĩ muốn oan uổng ta ta không có chữa cho tốt tiêu ngọc phi lục thần y sắc mặt thay đổi Hắn suy nghĩ minh bạch Khương tiểu bạch là chuẩn bị chữa cho tốt tiêu ngọc phi Sau đó đem cái này công lao tặng cho hắn Cảm tạ lục thần y Chúng ta tiêu ra đối với cái này suốt đời khó quên tiêu ngọc thành lập tức khóc ròng ròng, Cảm động không được Cảm tạ lục thần y tiêu đường đường mấy người cũng lập tức cảm kích nói. Các ngươi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi. Lục thần y nhanh chân liền chạy. Hắn biết mình lần này phiền phức lớn rồi. Đến lúc đó thiên võ tinh đế khẳng định tưởng rằng hắn duyên cớ. Cách này tiêu ngọc phi thế nhưng là thiên võ tinh đế cố ý đả thương. Ý tứ quá rõ ràng. Người đem hắn chỉ tốt. Chính là cùng thiên võ tinh đế đối đầu. Lục thần y mặc dù là vũ châu phủ mạnh nhất thần y Nhưng thiên hạ này thần y nhiều như vậy Đồng thời thần hạ gia tộc cũng chiếu cố qua hắn Hắn làm sao lại không biết mình nếu như chữa cho tốt tiêu ngọc phi đến cỡ nào phiền phức Mặc dù hắn có thể phủ nhận, hắn có thể nói ra đây là khương tiểu bạc chỉ tốt Nhưng người ta tin tưởng sao Chỉ cần tiêu ra nhất trí nói là lục thần y Vậy thần hạ gia tộc tuyệt đối bất kể có phải hay không là thật. Trước đem lục thần y cầm xuống là khẳng định. Nhìn xem lục thần y dáng vẻ chạy trối chết kia. Khương Tiểu Bạch cười cười. Kỳ thật hắn cũng không có rất mong muốn giết cái này lục thần y ý, ý tứ. Giống như Tiêu Ngọc Nặng nói. Người ta cũng là đã cứu người. Coi như là cho những người được hắn cứu kia mặt mũi. Dù sao người như vậy cũng sẽ không uy hiếp được hắn. Những người kia giúp hắn chỉ là bởi vì y thuật của hắn Mà lần này đằng sau Người ở chỗ này đều biết Khương Tiểu Bạch y thuật cao hơn Nếu là dạng này Vậy còn sẽ vì lục thần y, y thuật Mà đi đắc tội Khương Tiểu Bạch người y thuật càng mạnh này sao Rất hiển nhiên sẽ không mà Khương Tiểu Bạch bọn người không nghĩ tới Cái này thần hạc gia tộc làm việc so với bọn hắn tưởng tượng muốn hung ác Lục thần y tại không lâu về sau Liền bị người phát hiện chết trong nhà Thẳng đến bốc mùi mới bị hàng xóm phát hiện Lúc kia Bên cạnh hắn không có một cách nào để tử Ngay cả sau khi chết đều không có người tế bái Tùy tiện đem hắn chôn ở loạn táng tràng Đây cũng là bởi vì hắn đã cứu người Đều là bỏ ra đại giới rất lớn Tự nhiên là không có người cảm thấy thiếu hắn cái gì Cũng sẽ không có người nghĩ đến đến tế bái hắn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 Ngươi có thể hay không xuất thủ đưa ngươi Ngọc Phi biểu cứu công cấm chế chi lực chỉ liệu một chút tiêu Ngọc Sơn đi vào Khương Tiểu Bạch bên người. Cùng Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Mặc dù trước khi nói Khương Tiểu Bạch nói nói như vậy. liền biểu thì hắn nhất định sẽ đem tiêu Ngọc Phi chữa cho tốt. Nhưng hắn vẫn là phải hỏi một chút. Quan tâm một chút chuyện này. Không có vấn đề. Khương Tiểu Bạch gật đầu. Lúc đầu muốn đi vào thời điểm Đột nhiên dừng bước Sau đó quay người hướng về bên ngoài đi đến Tiểu Bạch Thế nào Tiêu Ngọc Sơn hỏi Làm sao lời còn chưa nói hết Ngươi làm sao đột nhiên đi trở về đi Cảm giác này tựa như là có chuyện muốn phát sinh a Có một ít người tới tìm ta Ta đi ra ngoài một chút Các ngươi từ từ ăn Thương Tiểu Bạch phất phất tay Hướng về phía trước cất bước đi đến Mà hắn cách này cất bước tốc độ cực nhanh. Có chút xúc địa thành thốn cảm giác. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Hắn liền đã rời đi. Có vấn đề tiêu ngọc nặng cùng Khương Vân nói ra. Mà Khương Vân thì là gật gật đầu. Một bước hướng về phía trước. Đi theo Khương Tiểu Bạc đi ra ngoài. Tiêu ngọc Nặc tự nhiên cũng là theo sát lấy ra ngoài. Nhưng hai người tại sao khi ra ngoài. Vậy mà phát hiện Khương Tiểu Bạch đã không có bóng dáng Cái này sao có thể Hai người mình thế nhưng là tinh vương cấp 6 Dạng này theo sát lấy một người đi ra Làm sao lại mất dấu Đây là chuyện không thể nào Nhưng giờ này khắc này chuyện này lại phát sinh Tiểu Bạch không thấy được a, Hắn vừa mới đi ra sao khi Khương Vân hai người đến hỏi nơi cửa người Đạt được một cách để bọn hắn cảm thấy càng ruột gì hơn vấn đề Lúc này cửa ra vào thế nhưng là có không ít người Khương Tiểu Bạch một người sống sờ sờ ra ngoài Vậy mà không ai phát hiện Lúc này Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi Có phải hay không Khương Tiểu Bạch thật không có ra ngoài Nhưng trên thực tế Bọn hắn lại là nhìn xem Khương Tiểu Bạch rời đi Tuyệt đối là từ nơi này cửa đi ra Đi Khương Vân hai người liếc nhau một cái. Sau đó hai người hướng về cửa ra vào bay lượn. Bọn hắn đều tin tưởng ra ngoài có lẽ có thể tìm tới đáp án. Khương Tiểu Bạch vừa mới không phải nói. Có người đến tìm hắn. Vậy những người này hẳn là xuất hiện tại chỗ cửa lớn mới đúng. Tại chỗ cửa lớn. Bọn hắn thấy được Khương Tiểu Bạch bóng lưng. Mà cái này cũng không mấu chốt. Mấu chốt là Khương Tiểu Bạch trước mặt lại có năm đầu Phi Long. Mà Phi Long phía trên đều cưới một người. Cái này Phi Long giống như đã gặp ở nơi nào a? Tiểu Bạch. Bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao Khương Vân hỏi. Đây chỉ là hỏi một chút mà thôi. Từ trên thân những người này phát ra khí tức. Hắn biết những người này là kẻ đến không thiện. Không phải. Bọn hắn là tìm đến phiền phức. Các ngươi cũng đừng có quản. Trở về vì lão gia tử trúc thọ. Tiếp tục uống rượu. Đừng ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Khương tiểu bạch ngược lại là rất trực tiếp nói ra. Mà đồng thời. Hắn cũng tựa hồ muốn một mình chống đỡ chuyện này. Không muốn ảnh hưởng đến tiêu kim long thỏ yến. Ngươi có chuyện gì? Chúng ta có thể an tâm xuống tới sao Khương vân nói ra. Ngưng trọng nhìn về phía trước. Những này phi long phía trên người. để hắn cảm giác đến áp lực. Những người này đều không phải là đơn giản mặt hàng. Các ngươi đều không cần tranh giành. Người nơi này, một cách đều chạy không được. Hôm nay, chúng ta muốn huyết tẩy tiêu ra lúc này. Tại năm đầu phi long trước đó, có người như là duyệt binh một dạng, đi tới, sau đó quay người đối với khương tiểu bạc nói ra, huyết tẩy tiêu ra ta nói hạ hầu đại nhân. Mục đích của ngươi không phải vẫn luôn là ta sao Tại sao muốn đem tiêu ra liên hệ với nhau Còn có Cái kia lục thần y đều đã đi Ngươi bây giờ xuất hiện Chẳng lẽ không cảm thấy được hơi nhiều nhất cử này sao Khương Tiểu Bạch nhìn xem người kia nói Người này không phải người khác Chính là cái kia hạ hầu đại nhân Ngươi nghĩ rằng chúng ta chết nhiều người như vậy liền vẹn vẹn chỉ giết ngươi chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ sao sẽ cảm thấy hài lòng không hạ hầu đại nhân nhìn xem khương tiểu bạc nói ra các ngươi chết rất nhiều người sao khương tiểu bạc nghiêng đầu nghĩ giống như cũng là a các ngươi là chết rất nhiều người nhưng đó là các ngươi đáng đời a ai bảo các ngươi muốn giết ta đây ta cũng không thể đứng đấy bị các ngươi giết đi Chúng ta muốn giết ngươi, ngươi nên đứng đấy bị chúng ta giết chết hạ hầu đại nhân lúc này lạnh lùng nói. Vậy dạng này nói lời, các ngươi thì càng đáng chết. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi cảm thấy chúng ta nói như vậy. Rất không có đạo lý sao sai. Chúng ta là có đạo lý. Đạo lý của chúng ta chính là. Chúng ta mạnh mẽ hơn ngươi hạ hầu đại nhân chỉ vào Khương Tiểu Bạch. Tự giác rất là lãnh khốc nói. Ngươi nghĩ sai. Ta không phải cảm thấy các ngươi không có đạo lý Ta chỉ là muốn nói Ta giết các ngươi Đó là các ngươi vinh dự Các ngươi hẳn là vì sự vinh dự này cái sau nối tiếp cái trước Thẳng đến các ngươi đều chết sạch mới thôi Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Ngươi không nói lý nói Ta và ngươi phân gió phải trái cũng vô dụng Vậy cũng chỉ có thể so ngươi càng thêm không giảng lý Ha hạ hầu đại nhân ngẩng đầu phá lên cười. Ngươi có biết hay không chính ngươi hiện tại có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngươi cho rằng nơi này là tứ quý hải đường sao ở trong tứ quý hải đường. Ngươi thật sự có thể nói như vậy. Bởi vì nơi đó có cấm chế kinh trận. Ngươi là dựa vào cái kia mới giết chúng ta nhiều người như vậy. Hiện tại. Chúng ta nơi này tùy tiện người nào. Đều có thể đưa ngươi tùy tiện giết chết lúc này. Hạ Hầu Thiết Vũ một mực nhìn lấy Khương Tiểu Bạch, cặp mắt kia tràn đầy lửa giận, phản phất lập tức liền muốn bộc phát cảm giác. Mà đối với cách này, Khương Tiểu Bạch lại không phải rất để ý, bởi vì cách này Hạ Hầu Thiết Vũ có người nhìn chằm chằm. Đồng thời, Khương Tiểu Bạch cảm thấy giống Hạ Hầu Thiết Vũ người như vậy, bình thường sẽ không xuất thủ trước nhất, hắn nhất định sẽ làm cho thủ hạ của mình động thủ trước. Không phải vậy hắn muốn những thủ hạ này làm cái gì? ăn. Hương Tiểu Bạch có thể nhìn ra được Cái này hạ hầu thiết vũ mới là ẩm tàng bốt Là người so hạ hầu đại nhân thân phận cao hơn Chí ít Hắn mới là phía sau những người kia người lãnh đạo trực tiếp Những người kia hẳn là nghe là cái này hạ hầu thiết vũ Ngươi cho rằng ta không nắm chắc bài sao ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi Nếu là như vậy Ta biết rõ các ngươi sẽ đến. Ta làm sao lại vọt tới trước mặt của các ngươi. Ta lúc này. Hẳn là hướng về bên ngoài chạy trốn mới là. Khương tiểu bạch khẽ cười nói. Rất là bình tĩnh mà nhìn xem cái kia hạ hầu đại nhân. Vẻ mặt này để hạ hầu đại nhân cũng bắt đầu nghi hoặc, Chẳng lẽ đối phương thật sự có cái gì kinh người áp chủ bài. Mặc kệ ngươi có áp chủ bài gì cũng tốt. Hôm nay. Ngươi nhất định phải chết. Người nhà của ngươi cũng sống như vậy sẽ chết. Hạ hầu thiết vũ lúc này lên tiếng. Đồng thời phất phất tay. Những cái kia phi long liền bắt đầu di động. Mặt đất lập tức bắt đầu phát ra run rẩy. Phản phất muốn không chịu đựng nổi cảm giác. Năm đầu phi long rất nhanh liền đem khương tiểu bạc vây vào giữa. Trên xuống phi long kỷ sĩ phát động một loại kỹ năng. Bọn hắn phảng phất cùng phi long tạo thành một thể, đồng thời phát ra một loại khí thế cường đại. Lúc này, ở bên người Khương Tiểu Bạch, Khương Vân hai người đều cảm giác có chút cố hết sức. Cái này năm cái phi long kiếm sĩ cùng bọn hắn thực lực chinh lệch không phải quá lớn. Liên hợp phi long khí thế, lại thêm bọn hắn năm người, khí thế kia chi thịnh để cho người ta có chút không biết làm gì. Bọn hắn cảm thấy cố hết sức cũng là rất bình thường. Lúc này, bọn hắn nghĩ thầm. Chính mình cũng ăn như vậy lực mà nói. Cái kia Khương Tiểu Bạch lại là cái gì tình huống. Cho nên bọn họ nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch. Thấy được phảng phất một chút ác lực đều không có Khương Tiểu Bạch.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 Không có a bọn hắn những này còn quá yếu. Khương tiểu bạch lắc đầu trả lời. Quá yếu dựa vào, lão tử đều không có cảm thấy cái này yếu. a tiểu tử ngươi lại cảm thấy cái này quá yếu. Khương vân lúc này rất muốn mắng câu nói này. Nhưng hắn biết hắn không thể. Bởi vì nói như vậy mà nói. Chẳng khác nào nói. Hắn không bằng Khương tiểu bạch. Cái này phi long ta giống như gặp qua. Hạ hậu đại nhân. hạ hậu các ngươi chẳng lẽ là cái kia đế đô hạ hầu gia tộc hương tiểu bạch ở thời điểm này nhìn một chút phi long tựa hồ minh bạch một chút sự tình không sai chúng ta chính là đế đô hạ hầu gia tộc hiện tại ngươi hẳn phải biết chúng ta tìm ngươi không chỉ có riêng là bởi vì trước đó lục thần y tranh chấp chúng ta tìm ngươi là muốn làm rõ ràng ngươi đến cùng là thế nào giết chúng ta chất nhi hạ hầu đại nhân nhìn xem khương tiểu bạch muốn từ khương tiểu bạch trên mặt phát hiện một chút cái gì nhưng hắn lại thất vọng khương tiểu bạch ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài mặt khác liền không còn có cái gì nữa ngươi nói là tại long uyên trấn cái kia hạ hầu công tử hắn chết sao chết như thế nào khương tiểu bạch hỏi chính là thuận miệng hỏi một chút cho nên cũng không có cái gì nghi hoặc không hiểu biểu lộ Cái này khiến hạ hầu đại nhân bọn hắn có chút hoài nghi mình trước kia đoán. Khó được chính mình chất nhi chết cùng hắn không có quan hệ sao. Bằng không. Lúc này. Hắn hẳn là giả bộ như một bộ rất kinh ngạc bộ dáng mới đúng a Bắt đầu hắn hết lần này tới lần khác chính là như vậy tùy ý hỏi một chút. Cũng không có biểu hiện ra loại biểu lộ kia. Hắn hỏi cái này dạng vấn đề. Hoặc là vì rửa sạch hiểm nghi. Hoặc là thật không biết. Mà nếu như là rửa sạch hiểm nghi mà nói. Vậy liền không phải là cái dạng này. Nói như vậy mà nói. Chỉ có là một cách khác khả năng. Hắn thật không biết. Đúng vậy a Khương Tiểu Bạch lúc này cũng không biết chuyện này. Hắn lúc ấy cũng không có muốn giết chết cái ghi hạ hầu công tử ý tứ. Bởi vì hắn không sợ hạ hầu gia tộc trả thù. Dù sao trả thù hắn thời điểm. Hắn đã rời đi Long Uyên Trấn Không sai Nếu như nói hạ hầu công tử còn sống Hắn nhiều nhất là dẫn người đến Long Uyên Trấn tìm lại mặt mũi Tìm không thấy người Cũng sẽ từ bỏ Mà lấy sau hắn muốn gặp lại Khương Tiểu Bạch Vậy cũng không biết là lúc nào Có lẽ cả một đời đều không gặp được Chuyện này cũng liền dạng này đi qua Nhưng nếu như giết hắn Vậy liền không giống với lúc trước. Cái kia hạ hầu gia tộc khẳng định sẽ toàn lực đi tìm Khương Tiểu Bạch Hạ Lạc. Tựa như như bây giờ. Ngươi thật không biết sao ngươi cũng không nên nghĩ đến dạng này sẽ trốn qua một mạng. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không làm ta đứa cháu kia. Vì hắc báo hầu tử bọn hắn. Ngươi cũng giống vậy muốn chết hạ hầu thiết vũ lạnh lùng nói. Là ta giết chính là ta giết. Ta chưa từng có nghĩ tới dạng này các ngươi sẽ tự động rời đi. Ta chỉ là muốn biết. Ai giúp ta giết tên ngô ngốc kia. Ta muốn đi cảm tạ hắn. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Tốt. Rất tốt. liền hướng về phía ngươi câu nói này. Ta lát nữa nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ ta tự tay phục vụ. Hạ hầu thiết vũ nói ra. Nói đi đến cùng là thế nào chết. Khương Tiểu Bạch thúc giục nói tựa hồ có chút không nhìn được bộ dáng. Ta dựa vào. Ngươi vậy mà không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ mình hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của người ta à? Ngươi liền không thể hơi hạ thấp một chút tư thái. Đừng như vậy cao ngạo được hay không à? Lúc này, đám người vây xem có chút bó tay rồi. Những người vây xem này bầy. hiện tại đã nhiều tiêu đường đường các loại nhân viên tiêu ra. tiêu kim long cũng xuất hiện. nhưng hắn đối với cái này biểu thị rất bất đắc dĩ. những người này, những ngày phi long, liền xem như thời kỳ toàn thịnh tiêu ra. cũng đều không có cách nào chống lại. huống chi, lúc này tiêu ra đã xuống dốc. lúc này, tiêu đường đường rất là sốt ruột. mặc dù biết rõ chính mình tiêu ra vô năng vô lực. Nhưng hắn hay là cầu một chút cha mẹ của mình trưởng bối. Kết quả là có thể nghĩ. Không có người có thể giúp một tay. Không phải không giúp. Thật sự là không có năng lực này. Đám người hiện tại chỉ là nghi hoặc Khương Tiểu Bạch làm sao lại chọc phiền toái lớn như vậy? Đây đối với bọn hắn tới nói. Cùng chọc một cái thiên võ tinh đí cùng thần hạt gia tộc một giảng A. Mặc dù thần hạ gia tộc cùng Thiên Võ tinh đế phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng kỳ thật đều là giống nhau. Như vậy cũng tốt so với tại một con kiến tới nói, một cái ba tuổi tiểu hài cùng một cái cường tráng trưởng thành muốn bóp chết nó. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào không có khác nhau. Một dạng đều sẽ bị tùy tiện bóp chết thần hạ gia tộc có thể đánh chết tiêu ra. Cái này hạ hầu gia tộc cũng giống như vậy có thể. Bởi vậy Bọn hắn đều hy vọng, Khương Tiểu Bạch cũng đừng có đi trêu chọc những người ở trước mắt, tư thái thấp một chút đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ hạ hầu gia tộc người đến báo thù bởi vì bọn họ là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao đã có một cái thiên võ tinh đế, nhưng mà, ở thời điểm này, bọn hắn nhìn thấy chính là Khương Tiểu Bạch chẳng những không có hạ thấp tư thái. ngược lại đem lúc đầu có thể thoái thác hiểm nghi cho trực tiếp thừa nhận. Ha ha ha, đáng đời. A khương tiểu bạch nghe được hạ hầu công tử là thế nào chết đằng sau, hắn liền cười. Ngươi cười cái gì cái kia hạ hầu đại nhân bị khương tiểu bạch cười đến có chút cứ thế. Ta có thể rất phòng chế nói cho các ngươi biết, tiểu tử kia mặc dù là chết bởi ngoài ý muốn, nhưng hắn chết, đích thật là duyên cứ của ta khương tiểu bạch vừa cười vừa nói. bộ dáng mười phần phách lối a thật là ngươi hạ hầu đại nhân chừng mắt khương tiểu bạch không sai đích thật là ta là ta để cái kia phi long vứt bỏ hắn mặc dù ta không nghĩ tới hắn sẽ chết nhưng cái này ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác có duyên cớ của ta khương tiểu bạch vừa cười vừa nói nếu là lời như vậy vậy ngươi liền đi chết đi hạ hầu đại nhân vươn tay ra Chuẩn bị làm ra một cách để phi long kỷ sĩ xuất động thủ thế Nhưng hắn thủ thế còn không có làm xong thời điểm Hắn liền phát hiện một kiện để hắn hoảng sợ sự tình Hắn phát hiện chính mình vậy mà không nói được bảo Lúc này Hắn nhìn thấy trước mắt tựa hồ có một đầu vũ đồng huyết ảnh Đó là vật thể di chuyển nhanh chóng tàn ảnh Mà tại đầu kia huyết ảnh cuối cùng đứng tại khương tiểu bạch bên người Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng đó là cái gì vật thể Đó là một thanh nho nhỏ phi đao Lơ lửng giữa không trung chân chính phi đao Mang theo vết máu phi đao Hắn lúc này phản phất minh bạch một việc Thanh này phi đao là từ hắn bên này đi qua Nói cách khác Nó hẳn là ở trên người hắn lưu lại vết tích Mà lúc này đây mình không thể nói chuyện Đó chính là bởi vì cách này phi đao dấu vết lưu lại Là địa phương nào có thể khiến người ta không nói được nói đâu vậy dĩ nhiên chính là cổ họng hạ hầu đại nhân lúc này cổ họng xuất hiện một đầu tơ máu. Mà tơ máu này rất nhanh hướng tới chảy ra vết máu. Sau đó phun ra máu tươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. thương tiểu bạch vậy mà tại dưới tình huống như vậy. Trực tiếp đem chính mình giết đi cái này không nên à. ngươi vì cái gì còn dám giết ta.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 Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Vô luận là thế lực nào? Vô luận trước đó đối với Khương Tiểu Bạch ôm dạng gì ý nghĩ? Giờ phút này, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh. hỗn đàn, ngươi lại còn dám hành hung giết người hạ hầu thiết vũ căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Đúng vậy a Ngươi làm sao dám giết người đâu? Rõ ràng bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh. Đối phương chỉ cần hơi động một cái ngươi liền có thể chết rồi Ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới Còn dám làm như vậy Có gì không thể Dù sao giết hắn không giết hắn Cũng sẽ không cải biến cái gì Đã như vậy Ta tại sao muốn buông tha một địch nhân đâu Có một câu không phải là nói rất tốt Chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Ngươi liền không sợ chết sao hạ hầu thiết vũ lạnh lùng nhìn xem khương tiểu bạch Lúc này Hắn kỳ thật đã là sát ý ngập trời Nhưng lòng hiếu kỳ hay là để hắn nhìn xuống cái này sát ý Không có lập tức đồng thủ Cũng thế Một cái rõ ràng chỉ có tinh soái cấp bậc tiểu tử Cũng dám tại bị nhiều như vậy tinh vương nhìn chung quanh tình huống dưới Còn dám giết người Đây là cần bao lớn dũng khí Không sợ, 18 năm về sau, ta vẫn là một đầu hảo hán khương tiểu bạch vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người bó tay rồi. Còn tưởng rằng ngươi có áp chủ bài gì. Kết quả ngươi thật đúng là vẻn vẹn không sợ chết mà thôi. Bất quá lúc này không có áp chủ bài mà nói. Làm như vậy thật là chính xác nhất. Trước khi chết có thể kéo một cách đệm lưng. Xem ra không phải ngươi dũng khí lớn. Mà là người căn bản chính là ngô xuẩn vô cùng hạ hầu thiết vũ ngây ngốc một chút. Sau đó một tay chụp vào Khương Tiểu Bạch. Tại hắn xuất thủ thời điểm. Phía sau hắn liền xuất hiện một cách ưng hư ảnh. Mà tay của hắn phảng phất cũng chia làm ưng móng vuốt. Lúc này. Khương Tiểu Bạch bên người Khương Vân cùng Tiêu Ngọc Nặc đồng thời xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết. Cách này hạ hầu thiết vũ không tầm thường. bọn hắn chỉ có hai người đồng thời xuất thủ thời điểm mới có thể chiến thắng đối phương hai người kiếm phóng tới hạ hầu thiết vũ lúc này khương tiểu Bạch tựa hồ thấy được một cái cự ưng cùng một đầu hổ ly cùng một đầu kiếm xì hổ sằng co hạ hầu thiết vũ thực lực ở thời điểm này cũng hoàn toàn hiện ra đi ra cái kia lại là cấp chín tinh vương cảnh giới tốt a khương vân hai người căn bản không có khả năng chiến thắng hắn Nhiều nhất chỉ là kìm chân hắn mà thôi. Ken ghét. Hạ hầu thiết vũ một tay bắt lấy Khương Vân kiếm. Mà đồng thời một cái tay khác cũng đột nhiên xuất hiện. Một dạng bắt lấy tiêu ngọc nặng kiếm. Sau đó tay nhẹ nhàng một chiếc. Hai thanh kiếm cứ như vậy gãy mất. Ngay sau đó. Hắn sẽ đoạn kiếm gãy trở về. Khương Vân hai người lập tức liền bị kiếm gãy này xuyên thấu thân thể. Mà hai mảnh kiếm gãy. Tại xuyên qua thân thể của bọn hắn đằng sau. Tiếp tục hướng về sau bay đi. Chui vào lúc đầu đã trở thành phế tích đại môn nền tảng. miêu sát hay là hai cách đây chính là cảnh giới khác biệt. Hạ hầu thiết vũ là cấp 9 tinh vương. Đừng bảo là Khương Vân hai người là cấp 6 tinh vương. Liền xem như cấp 8 tinh vương. Cũng giống như vậy sẽ bị tùy tiện miêu sát. Tiểu mạch. Mau trốn tiêu ngọc nặng không để ý tự thân an nguy Đối với Khương Tiểu Bạch chính là hô Nhưng lúc này Khương Tiểu Bạch lại không nhúc nhích phảng phất đã bị sợ vỡ mật dáng vẻ ăn Chí ít mọi người tại đây đều là ý nghĩ như vậy Lúc này Hai người tựa hồ mới rõ ràng biết Nguyên lai mình tại cấp 9 tinh vương trước mặt Lại là như vậy không chịu nổi may mà chính mình còn tưởng rằng có thể kéo dài một ít thời gian cùng lúc đó những cái kia vốn đáng ôm lấy một tia hy vọng còn có những cái kia không biết thực lực này so sánh người bọn hắn đều hiểu trước mắt cái này hạ hầu thiết vũ chỉ cần một người liền có thể đem tiêu ra tiêu diệt ai người như vậy ngươi khương tiểu bạch lại còn dám trêu chọc đơn giản không biết sống chết a Hiện tại biết hậu quả đi, nhìn xem ra ra nai nai của ngươi, đều đã thổ thương ngã xuống đất, mà sau lưng tiêu ra, khẳng định cũng muốn xong. Mà bây giờ, ngươi liền xem như hối hận cũng vô ích, kết quả này sẽ không lại cải biến giết hắn hạ hầu thiết vũ nhìn xem Khương Tiểu Bạch, phất phất tay, hắn không muốn đối với như thế một cách nho nhỏ tinh soái xuất thủ. Dạng này thực sự quá vũ nhục thân phận của hắn. Tại hạ hầu thiết vũ ra lệnh một tiếng. Một cách phi long kỷ sĩ phi thân xuống tới. Cái này phi long kỷ sĩ nhắc nhở có chút tròn. Rõ ràng là một tên mập. Nhưng cũng không phải đặc biệt béo. Xem như hơi mập đi. Cái này hơi mập giới phi long kỷ sĩ. Cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp một quyền đánh về phía Khương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này. Khương Vân hai người quát to một tiếng. Sau đó muốn đi ngăn trở cái kia hơi mập kỷ sĩ công kích. Kỳ thật bọn hắn đối đầu cái kia hơi mập kỷ sĩ mà nói. Là có thể chiến thắng. Mà ở thời điểm này. Bọn hắn lại không làm được đến mức này. Cũng không phải bọn hắn vừa mới thủ thương rất nghiêm trọng. Chỉ là cái kia hạ hầu thiết vũ lại xuất thủ. Đem hai người tạm thời ngăn chặn. Trên mặt lộ ra một loại đùa giỡn nhục mỉm cười. Hạ hầu thiết vũ dáng tươi cười phản phất tại nói cho hai người. Các ngươi liền nhìn xem đi. Nhìn xem tiểu tử kia là thế nào chết. Mà sau đó một khắc. Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Một kiện để hắn không nghĩ ra sự tình phát sinh. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình. Khương tiểu bạch trên tay đột nhiên xuất hiện song đao. Sau đó song đao xuất kích cái này nhìn tựa hồ không có gì Không phải liền là song đao Dạng này tinh hóa vũ khí cũng không phải nói không có Mà song đao lưu đao khách cũng rất nhiều Nhưng Khương Tiểu Bạch cái này song đao lưu lại một chút không giống với Tuyệt đối không giống với Thiên hạ này cho tới bây giờ liền không có dạng này song đao lưu Đó là tại song đao thời điểm xuất hiện Khương Tiểu Bạch sau lưng xuất hiện tinh linh Đó là hai con cá Một đỏ một trắng hai con cá Ta nhớ ra rồi Chính là cái này Hắn có hai cái tinh linh lúc này Là hạ hậu đại nhân nhặt xác người đột nhiên gầm rú lên Mà hắn không phải người khác Chính là lúc ấy tiến vào tứ quý hải đường Bị Khương Tiểu Bạch một trường đánh lén Cũng chúng cấm chế chi lực cấp hai tinh vương đại hải Đại Hải lúc ấy liền phát hiện chuyện này. Nhưng lúc kia ánh mắt không tốt. Hắn cũng không có chú ý tới. Đồng thời cũng cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. Vẫn không để ý đến. Lúc này, Khương Tiểu Bạch Song Ngư xuất hiện. Hắn liền nhớ lại cái này sự thực đáng sợ. Một người tại sao có thể có hai cái tinh linh? Hắn khẳng định, hai con cá này là hai cái tinh linh. Mà không phải một cách tinh linh dưới phân liệt Lý do rất đơn giản Lúc này Mọi người cũng có thể rõ ràng cảm giác được Cái này một đỏ một trắng hai con cá hình tinh linh Phân biệt có hai loại thuộc tính Một loại là lửa Một loại là nước một người lại có hai cái tinh linh Đồng thời còn theo thứ tự là hai loại thuộc tính Cái này đã lật đổ nhận biết của tất cả mọi người Mà lúc này Cái này một hỏa một nước hai con cá. Phân biệt bám vào hai thanh trên đao. Hai thanh đao phân biệt lấy khác biệt thuộc tính. Khác biệt chiêu thức công kích Đơn giản chính là hai người tại công kích một dạng. Song đao phía dưới. Thủy hỏa cùng tồn tại. Khương Tiểu Bạch một chiêu này uy lực vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cường đại vô cùng. Ngay cả Khương Tiểu Bạch cũng cảm giác mình đánh giá thấp chính mình. cái kia hơi mập kỷ sĩ ngay tại cái kia hơi xứng sờ thời điểm lại bị phá phòng ngự sau đó bị người tại ngực lưu lại mười phần thảm liệt vết thương không biết hạ hầu gia tộc có thể hay không đem hắn cứu trở về đồng thời cần cứu chỉ lập tức không phải vậy hắn rất có thể sẽ chết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 Lửa giận của hắn trùng thiên Hai tay của hắn không khỏi gia tăng cường độ Mà lúc này tại trên tay hắn khương vân hai người liền tương đối khó chịu Bi ca chu khương tiểu bạch vung tay lên Một cái màu xanh hỏa đều xuất hiện Trong nháy mắt ở đây nhiệt độ tiêu thăng Có ít người thậm chí đều chịu không được nhiệt ý này lui ra Mà để cho người ta cảm thấy đáng sợ là Ngay cả cái kia năm đầu phi long đều đang lùi lại Ngọn lửa màu xanh. Đây chính là do ngọn lửa màu trắng càng cao hơn một cấp hỏa diễm. Ngọn lửa này. Liền xem như tinh đế đều muốn tránh né mũi nhọn. Đương nhiên. Cũng không phải nói không thể phòng ngự. Nói đúng là ngọn lửa này nếu như tinh đế không phòng ngự mà nói. Đồng dạng sẽ thủ thương. Thanh điểu lúc này đã cùng Khương Tiểu Bạch là tâm ý tương thông. Nó là lập tức phóng tới hạ hầu thiết vũ. Lực va đập cùng hỏa diễm công kích hóa làm một thể. uy lực phi phàm. Cho dù là cấp 9 tinh vương. Cũng phải vì đó biến sắc. Hạ hầu thiết vũ là lập tức lùi lại ra. Thanh điểu từ mặt đất phất qua. Mặt đất giống như liền hóa tan. Có thể thấy được nhiệt độ của nó cao bao nhiêu. Thanh điểu hai cánh mở ra. Sau đó một cái. Phía trước xuất hiện một vùng biển lửa. Hạ Hầu Thiết Vũ bị ép lại lùi lại một chút. Ở thời điểm này, Khương Tiểu Bạch cho Khương Vân hai người đánh vào dược tề cùng y đạo chi lực. Lúc này, Khương Vân hai người thần sắc đều là đờ đẫn Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Khương Tiểu Bạch vậy mà triệu hoán ra một cái cường đại như vậy thanh điểu. Bọn hắn mặc dù biết thứ nguyên thú tồn tại, cũng biết có người có thể hàng phục triệu hoán những này thứ nguyên thú. nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến khương tiểu bạch có thể làm được ra ra nay nay các ngươi giải quyết những tiểu lâu la này cái kia cấp chín tinh vương để cho ta tới đi khương tiểu bạch lúc này rất là bá khí nói lúc này toàn trường ngẩn ngơ ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường a ngươi muốn đối phó một cái cấp chín tinh vương ngươi vượt cấp này vượt cũng thực sự quá khoa trương Coi như ngươi có một cái cường đại triệu hoán thú Nhưng cũng không thể đối phó được cấp 9 tinh vương Mà liền tại đám người ngẩn người thời điểm hương tiểu bạc trực tiếp nhảy lên phì long chỗ cưới phi long Đối với bên cạnh phi long nghị sĩ một cái long tức Long tức này cũng không phải trước đó đối với cái kia hạ hầu công tử trình độ Đây là áp xúc qua uy lực tối đại hóa Bị long tức này đánh trúng Liền xem như cấp 6 tinh vương đều không phải là rất dễ chịu thổ thương là khẳng định. Lúc này, những ngày phi long kỷ sĩ đều ngây dại. Chính bọn hắn phi long vậy mà lại tiếp nhận Khương Tiểu Bạc chỉ lệnh. Không chút khách khí đem người một nhà cho phun ra. Mà tại kịch phản ứng đằng sau. Còn lại ba cái phi long kỷ sĩ đều lập tức bay lên. Đối với Khương Tiểu Bạc liền phát đồng long tức công kích. Bọn hắn cũng không phải hạ hầu công tử tên ngô ngốc kia. Nắm giữ không được phi long long tức công dích. Bọn hắn đều là hạ hầu gia tộc phi long nghị sĩ. Cao ngạo. Vinh quang. Phi long nghị sĩ tại bọn hắn phát động long tức công kích thời điểm. Khương Tiểu Bạch đã lái phi long bay mất. Bay về phía hạ hầu thiết vũ. Sau đó chính là một đạo long tức công dích giờ này khắc này. Hạ hầu thiết vũ cảm giác mình đầu ấp có chút bận không qua nổi. Đây coi là sự tình gì ạ Vì cái gì trên người tiểu tử kia có khủng bố như vậy triệu hoán thú? Cấp bậc này triệu hoán thú? Hắn là thế nào bắt được? Chẳng lẽ nói, sau lưng của hắn có thế lực lớn? Không sai. Chỉ có thế lực lớn mới có thể giúp hắn đem cường đại như vậy triệu hoán thú bắt được. Không phải nói, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Là tới từ một cái tiểu quốc. Bất quá bây giờ lúc này. Cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Vô luận như thế nào. Hiện tại tiểu tử này đều phải chết. Ngươi đã chọc giận ta hạ hầu thiết vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra một loại cường đại khí tràng. Thổi ra những hỏa diễm kia. Mà hắn tiện tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Trong hư không lập tức xuất hiện một đạo giống như thực chất hình móng kinh khí. kinh khí phóng tới thanh điểu thanh điểu bị đánh trúng ngọn lửa trên người giống như ít một chút mà thanh điểu lúc này càng là phát ra một tiếng hét giận dữ đối với hạ hầu thiết vũ chính là hỏa cầu công kích từng cái hỏa cầu này đều là theo nó hai cánh phía trên phát ra cái này phản phất đồng thời xuất hiện vô số súng ốm sau đó những súng ốm này đối với hạ hầu thiết vũ tại xạ kích Mà Chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Thanh Điểu tại phát xạ những hỏa cầu này thời điểm, trên người nó hỏa diễm cũng sẽ ít một chút. Không sai, Triệu Hoán thú cũng không thể vô cùng vô tận công kích, năng lượng của bọn nó sẽ càng ngày càng ít, tại năng lượng dùng hết thời điểm, bọn chúng liền cần trở lại thứ nguyên. Đồng thời nếu như không bổ sung năng lượng mà nói, cho dù Triệu Hoán đi ra, cũng sống vậy rất yếu mà lấy hạ hầu thiết vũ thế lực chỉ cần tiêu hao một bộ phận thanh điều năng lượng liền có thể không chút kiêng kỳ công kích thanh điều lúc này khương tiểu bạch có khả năng làm chỉ có một việc tỉnh, đó chính là đi không sai đánh không lại liền đi đây là rất đơn giản đạo lý thực lực của hắn còn xa xa không đủ cung cấp chín tinh vương một trận chiến Bất quá hắn sẽ đem cái này Hạ Hầu Thiết Vũ cho dẫn đi. Cũng coi là đem Hạ Hầu Thiết Vũ giao cho hắn, mà nói không chừng hắn có cơ hội đánh giết cái này Hạ Hầu Thiết Vũ. Vậy sẽ phải mượn nhờ một chút ngoại lực. Bất quá, trước khi đi, trước muốn cho cái kia Hạ Hầu Thiết Vũ chế tạo một chút phiền toái chọc giận hắn, để hắn mất lý trí. Nói như vậy, liền có thể thỉnh quân nhập uống. hồi đi, cấp chín kinh vương, không gì hơn cái này mà thôi, Khương Tiểu Bạch ngồi đang phi long phía trên, dùng long tức công kích thời điểm, còn đồng thời a Sởu đánh lén, hiệu quả không tệ, đánh chúng hạ hầu Thiết Vũ bà vai. Lúc này, Khương Tiểu Bạch là để thanh điểu tận chín ngăn tại phía trước, mà mình tại phía sau công kích từ xa, chơi quên cả trời đất. Mặc dù nói Hắn cuối cùng không cách nào chiến thắng hạ hầu thiết vũ. Nhưng hắn dạng này. Có thể đùa mớn cấp chính tinh vương. Đã là một cách để cho người ta sợ hãi than kỳ tích. Giờ này khắc này. Tiêu ra bọn tiểu bối kia. Nhìn xem khương tiểu bạch nhãn thần đều có chút phát sáng. Ý tứ sùng bái kia quá rõ ràng. Chỉ kém quỳ xuống tới cúng bái. Ta muốn giết ngươi hạ hầu thiết vũ giống dần. Khí thế trên người tăng vọt. Mà bên cạnh hắn giống như xuất hiện từng cây tinh lực tạo thành lông vũ. Đối với thanh điểu là điên cuồng công kích, Đồng thời cũng chiếu cố một chút Khương Tiểu Bạch. Đã cho Khương Tiểu Bạch tỏa hạ phi long tạo thành rất lớn tổn thương. Cách này phi long xem ra không thể kiên trì bao lâu. Bất quá Khương Tiểu Bạch cũng không phải là rất để ý. Hắn dù sao cũng không có nghĩ tới muốn ngồi phi long đào tẩu. Lúc này vẫn là phải dựa vào hắn yêu nhất A Sở. A Sở năng lực phi hành cùng bộc phát năng lực. Đều muốn so phi long mạnh. Không sai biệt lắm. Cần phải đi khương tiểu bạch lúc này chuẩn bị đi thời điểm. Đột nhiên bầu trời truyền tới một thanh âm. Để hắn tạm thời quên đi muốn đi. Cũng quên đi đi công kích. Ha ha tiểu tử quả nhiên là ngươi. A Ngươi vậy mà cùng một cái cấp chín tinh vương tải đơn đấu thật lợi hại một bóng người như điện chớp. Từ đằng xa bay tới. Đi tới khương tiểu bạc trước người. Bóng người dừng lại thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đó là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Tuyệt không so hạ hầu thiết vũ yếu.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 Ai? Khương Tiểu Bạc nhìn xem thiếu nữ kia lắc đầu nói ra Tình huống này Để người ở chỗ này đều ngẩn ngơ Chẳng lẽ nói Thiếu nữ này nhận lầm người hẳn là đi Bằng không Tại mặt ngươi đối với cấp 9 tinh vương bất lực thời điểm Nhiều cường lực như vậy viện thủ Có ít người liền xem như không biết Đều xem nói nhận biết Đạt được trợ giúp lại nói Moi, ngươi tên hốn đản này, lại còn dám trang không biết ta có tin ta hay không hỗ trợ giết chết ngươi a. thiếu nữ kia lập tức phi thân đứng tại khương tiểu bạc phi long phía trên bắt lấy khương tiểu bạc cổ áo cả giận nói. Khủ khủ, vì cô nương này, ngươi nói chúng ta quen biết, ngươi biết tên của ta sao khương tiểu bạc cười hỏi. cái này. thiếu nữ xứng sờ. sau đó tức giận nói ra. ai biết a. Một lần kia cũng còn chưa kịp hỏi ngươi. Lại đột nhiên biến mất. Dù sao ngươi không muốn chống chế. Cái này thanh điểu chính là chứng minh tốt nhất. Không có chuyện trùng hợp như vậy. Thiếu nữ chính là nhìn thấy cái này thanh điểu thời điểm mới chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới thật là Khương Tiểu Bạch. a, nguyên lai like là ngươi a Khương Tiểu Bạch phản phất nghĩ tới. Lăn. Ngươi ngay từ đầu liền biết. Đừng cho ta giả bộ. a Ta đã biết. Ngươi là sợ hãi bị người ta biết ngươi ở chỗ này. Cũng thế. Người kia tìm ngươi đắt lâu. Ngươi đoạt người khác thanh điểu. Ha ha. Ngấm lại liền có ý tứ. Thiếu nữ nói đến phần sau thời điểm hẳn là nghĩ đến buồn cười sự tình. Giờ này khắc này. Người vây xem đều có chút ngây người. thương Tiểu Bạch cách này thanh điểu triệu hoán thú lại là đoạt người khác. Có thể bắt lấy cấp bậc như vậy triệu hoán thú Cái kia chính là cường đại cỡ nào thế lực Mà hắn vậy mà cũng dám đi đoạt Lúc này Mọi người đột nhiên cảm thấy Trước đó Khương tiểu bạc loại kia đối mặt cấp chính tinh vương thái độ phách lối Tựa hồ hoàn toàn không coi vào đâu Tiểu tử này đoán chừng đối với tinh đế đều là giống nhau dám dạng này Này này Ngươi muốn cười liền đến đi một bên cười. Đừng làm trở ngại ta rời đi a Khương tiểu bạc tránh thoát tay của thiếu nữ cũng phất phất tay. Rời đi ngươi là muốn trốn đi. Hoàn toàn chính xác. Thực lực của ngươi mặc dù tăng lên rất nhanh. Nhưng ngươi bây giờ đối phó một cái cấp chín tinh vương còn khó một chút. Bất quá ngươi yên tâm. Có bồn đại nhân tại. người này. Ta giúp ngươi giải quyết. Thiếu nữ vớ ngực nói ra, phát ra tiếng len keng, ăn, nàng mặc một bộ áo giáp nhỏ, tư thế hiên ngang cảm giác. Không cần, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình, chính ta có biện pháp giải quyết. Khương Tiểu Bạch lắc đầu từ tuyệt. Moa, lão tử chính là muốn giúp ngươi, nhân tình này ngươi là thiếu định. Thiếu nữ bảo nói tục nói, sau đó xông về ngốc đứng ở một bên cân nhắc muốn hay không lên hạ hầu thiết vũ. Thiết quyền kia giống như núi ép hướng hạ hầu thiết vũ. Hạ hầu thiết vũ nhìn xem quyền này thế lớn bị kinh ngạc. Lập tức xuất thủ ngăn cản. Mà tại hắn tiếp xúc đến thiếu nữ này một quyền thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng hướng về chính mình trùng kích tới. Mà chính mình vậy mà không thể chống đỡ được lực lượng này. Lập tức liền bị lực lượng này trùng kích hướng phía sau. Oanh oanh oanh hạ hầu thiết vũ thân thể giống như đạn pháo một dạng. Một đường thẳng liên tục xuyên qua mấy đầu vách tường. Những vách tường kia thật giống như giấy một dạng. Lập tức phá toái. Cuối cùng đụng vào trong một ngọn núi giả. Toàn bộ giả sơn liền như thế sụp đổ. Toàn trường đều ngơ ngác nhìn thiếu nữ kia. Ai nấy đều thấy được. Thiếu nữ này thực lực mạnh bao nhiêu. Mà nhìn thiếu nữ này liên kỷ. Tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Tối đa cũng chính là 30. Cái này có thể cho bao nhiêu người cảm thấy xấu hổ. Có một loại chính mình cái này mấy chục năm đều sống vô dụng rồi cảm giác. Hạ hầu thiết vũ từ giả sơn bảo đi ra. Nhìn cũng không có thủ thương. Hắn xông về phía trước. Nhìn xem thiếu nữ kia. Hắn cũng không nhận ra thiếu nữ này. Hắn muốn cho thấy thân phận. Để thiếu nữ không nên nhúc tay chuyện này Cô nương tại hạ hạ hầu gia tộc hạ hầu thiết vũ Người này Hạ hầu thiết vũ lời nói cũng còn còn chưa nói hết Liền bị thiếu nữ kia đánh gãy Mà thiếu nữ cắt đứt phương thức rất bạo lực Trực tiếp dùng nắm đấm Lần này hạ hầu thiết vũ mặc dù không có bị đánh lui Nhưng cũng tựa hồ cũng bị áp chế ở vào hạ phong Tại hai lần tiếp xúc phía dưới Hạ hầu thiết vũ cảm giác được. Chính mình cũng không phải là thiếu nữ này đối thủ. Mặc dù lúc này hắn giống như có thể ngăn cản. Nhưng chỉ là bởi vì đối phương cũng không có sốc toàn lực. Rất nhanh. Tại giao thủ mấy chục hiệp đằng sau. Thiếu nữ phát ra cường lực một quyền. Lại một lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Cô nương. ngươi đến cùng có ý tứ gì hạ hầu thiết vũ cả giận nói. Mà hắn đây là đang nơi xa gầm thép. Cũng không có lại một lần nữa tới gần. Không có ý gì. Hôm nay có ta ở đây nơi này. Ngươi muốn giết hắn là không thể nào. Nhiều nhất để cho ngươi đánh một trận. Nhưng ta sợ ngươi đánh hắn sau đó hắc thủ. Cho nên vẫn là được rồi. Ngươi hay là đi thôi. Thiếu nữ khoát khoát tay nói ra. Cô nương... Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta hạ hầu ra tộc một chút mặt mũi. Hạ hầu thiết vũ chắp tay nói, rất là khách khí, không có cách thực lực của đối phương bày ở chỗ này. Lúc này, hắn cảm thấy chuyện này thực sự để hắn cảm thấy biệt khuất. Bị Khương tiểu bạch giết nhiều như vậy thủ hạ không nói. Ngay cả mình trong tộc hương để cũng bị giết. Hiện tại có đột nhiên toát ra một cái sảng này thiếu nữ. Lại còn có thể áp chế chính mình. Để hắn không cách nào đem Khương Tiểu Bạch cầm xuống trì tội. Hạ hầu gia tục. Chưa nghe nói qua. Tiểu tử. ngươi biết không thiếu nữ lắc đầu nói ra. Sau đó đến hỏi Khương Tiểu Bạch. Ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ nhìn người. Người so với ta mạnh hơn. Hoặc là nghĩ biện pháp xử lý. Hoặc là liền chạy. Người so ta yếu. Ta lại không quan tâm. Khương nói. U, uh, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không sai, có nghe hay không, còn không mau cút đi, đừng ép ta dùng mười thành công lực, nói như vậy, ngay cả chính ta đều sẽ sợ hãi, thiếu nữ rất là nghiêm túc nói ra, tốt, chúng ta đi hạ hầu thiết vũ cuối cùng vẫn phục nhuyễn. không có cách, thực lực này mạnh yếu đã rất rõ ràng bày ở trước mắt. Hiện tại Khương Tiểu Bạch một phương này thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Mà lấy Khương Tiểu Bạch vừa mới biểu hiện. Lưu lại nói. Chính mình những người này đều sẽ nằm tại chỗ này. a không phải sao. Phì Long đã bị Khương Tiểu Bạch giết đi. Vừa mới Phì Long cũng chưa chết. Chỉ là bị thương nhẹ. Khương Tiểu Bạch thừa dịp thiếu nữ tại đối phó hạ hầu thiết vũ thời điểm cũng không nhàn dối. Trực tiếp liền đến giết cái này Phì Long. Còn có phi long kiếm sĩ bị đánh rơi kia. Lúc này, mặt khác phi long kiếm sĩ đều là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Muốn tổ chức phi long công kích Khương Tiểu Bạch. Nhưng rất kỳ quái thời điểm. Bọn hắn dưới hung phi long tựa hồ đang phản kháng mệnh lệnh này. Tại bọn hắn muốn làm rõ ràng tình huống thời điểm. Hạ hầu thiết vũ đã hạ mệnh lệnh rút lui. Phi long kiếm sĩ nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch. Sau đó bay đi Đồng thời dùng một loại cách còi thổi lên Tại thường ngày Nghe được loại này cái còi thổi lên đằng sau Mất đi hỷ sĩ Phi Long cũng sẽ đi theo rời đi Nhưng lần này Cái kia hai đầu Phi Long đều không có rời đi Lúc này Bọn hắn là rất muốn đi cưới trở về Nhưng rất rõ ràng là không thể nào Lưu lại nữa tới Bọn hắn liền không có mệnh cái kia hai đầu phi long cũng chỉ có thể để bọn chúng trong đó hạ hầu thiết vũ tại rời đi thời điểm có chút phức tạp nhìn khương tiểu bạch một chút ánh mắt kia phảng phất tại nói ta sẽ còn trở lại đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve một siêu phẩm cônan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cônan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 321 thiên kim không đổi tiêu ra đại môn. Hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì mọi người tựa hồ cũng không có từ trong chuyện mới vừa phát sinh khôi phục lại. Chuyện này phát triển đơn giản chính là để cho người ta không hiểu thấu đó a Lúc đầu đều cảm thấy Khương Tiểu Bạch muốn bị xử lý. Tiêu ra liền bị huyết tẩy. Kết quả Khương Tiểu Bạch quả thực là bị thương một cái. Càng là thả ra triệu hoán thú Sau đó lại đột nhiên xuất hiện như thế một thiếu nữ Nguy cơ liền bị hóa giải Đúng thiếu nữ này tên gọi là gì ta gọi thiên bất hoán Thiếu nữ đối với Khương Tiểu Bạch Vương tay Báo ra tên của mình Lúc này Bọn hắn đã tải tiêu kim long thỏ yến phía trên Giải quyết tốt hậu quả sự tình đều đã giao cho những người khác Thỏ yến còn muốn tiếp tục Mà thiếu nữ hiện tại ngồi cách bàn là Khương Tiểu Bạch cố ý mở ra một bàn. Lúc đầu hắn cũng không thế nào muốn lên đi. Vừa vặn thiếu nữ này cũng sống như vậy. Không muốn ngồi trước mặt cách bàn. Trước mắt cách bàn này chỉ có hai người bọn họ đang ngồi. Tên thật Khương Tiểu Bạch sường sốt một chút. Thiên bất hoán cái tên này thấy thế nào đều không giống như là nữ hải tử danh tử A. Bất quá thiếu nữ này cũng không giống là bình thường nữ hài tử a Hứng thú của nàng thế nhưng là phi thường không giống với thiếu nữ này chính là trước đó Khương Tiểu Bạc ở trong thứ nguyên gặp nhau. Chính là hàng phục thanh điểu thứ nguyên kia. Thiếu nữ này ngay lúc đó thực lực sớm tại tinh vương hàng ngũ. Mà mấy năm này, nàng lại tăng lên không ít. Đã là cấp 9 tinh vương hậu kỳ. Mà hạ hầu thiết vũ bất quá là cấp 9 tinh vương tiền kỳ. Nếu quả như thật đánh nhau Thiếu nữ này có thể mưu sát hạ hầu thiết vũ Chỉ bất quá Nàng cũng không có làm như vậy Nàng chỉ muốn muốn cứu Khương Tiểu Bạch Còn chưa tới là Khương Tiểu Bạch đi giết người tình trạng Tên thật cha ta nói Ta là bảo bối thiên kim không đổi Thiên bất hoán cười một cách nói Vậy 1,001 đâu cúc triệu bất hoán Ngươi là ai xem ngươi thân phận hẳn là rất bất phàm nhưng nơi này giống như không có người nhận biết ngươi mà hạ hầu gia tục là viêm long đế quốc đế đô đại gia tục ngươi lại không biết ngươi sẽ không phải là đế quốc khác a khương tiểu bạch hỏi không phải ta không phải cái gì đế quốc ta là tới từ vân thượng chi địa thiên bất hoán nói ra vân thượng chi địa khương tiểu bạch khẽ nhíu mày ta đã biết Ngươi vì cái gì cùng ta nói cái này? Dựa theo uy củ. Các ngươi không phải sẽ không hướng người lộ ra sao a? Làm sao ngươi biết cái uy củ này? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của chúng ta thiên bất hoán có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch? Phản phất muốn trên người Khương Tiểu Bạch nhìn ra cái gì tới? Ta tính nửa cách người tôn môn. Nhưng ta không thuộc về vân thượng chi địa. Trách không được ngươi còn trẻ như vậy liền đã có thực lực mạnh như vậy Cái này khó trách Lúc kia Những người kia Chẳng lẽ đều là sao Khương Tiểu Bạc hỏi Đúng vậy đều là chúng ta người vân thượng chi địa Thiên bất hoán gật đầu nói a vậy các ngươi vân thượng chi địa hẳn là rất lớn đi Khương Tiểu Bạc hỏi Lúc kia Những người kia không phải hỏi hắn là của gia tộc nào Nói rõ cái này vân thượng chi địa gia tộc không ít, rất có thể là thuộc về loại kia cỡ lớn tông môn, mà một chút cỡ lớn tông môn nhân khẩu, vậy đơn giản có thể một chút vương quốc so sánh. Nhân viên cấu thành cũng cực kỳ phức tạp, có rất rõ ràng chế độ đẳng cấp, mà đẳng cấp này chế độ bình thường đều là nhìn thực lực cảnh giới, dù sao có ít người tại gia nhập tông môn đằng sau, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại. nếu có điều kiện, tông môn cũng sẽ lưu lại những người này, nhất là sẽ lưu lại những cường giả kia hậu đại. thực lực cảnh giới đến trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ ảnh hưởng đến hậu đại thiên phú tư chất, cường đại gia tộc sẽ càng ngày càng mạnh. đương nhiên cách này cũng cần hậu nhân có thể không chịu thua kém. bất tranh khí mà nói, cũng là sẽ càng ngày càng yếu. đúng vậy a, vân thượng chi địa có mấy trăm vạn người. Thiên bất hoán gật gật đầu nói Ta rất hiếu kỳ Ngươi lúc đó là thế nào tiến vào thứ nguyên ngươi có phải hay không Từ mặt khác lối vào tiến vào đang một mực tìm không thấy khương tiểu bạch đằng sau Thiên bất hoán cũng sớm đã hoài nghi điểm này Không sai Là từ một cửa vào khác đi vào Bất quá cửa vào kia đã bị phế Bằng không Ta đoán chừng ta thực lực bây giờ sẽ cường đại hơn Khương Tiểu Bạch gật gật đầu nói, ta muốn cũng thế. đằng sau liền rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Thiên Bất Hoán nói ra, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này Khương Tiểu Bạch trực tiếp hỏi. Hắn cũng không có hứng thú gì lại nói thứ nguyên kia sự tình. Dù sao hắn đã vào không được. Lại nói, nếu như hắn muốn đi cách kia thứ nguyên, có thể trực tiếp đi Bách Hoa Sơn. Ngươi khả năng còn không biết cái này Vũ Châu Phủ Thứ Nguyên muốn mở. Thiên Bất Hoán có chút thận trọng nói. Ngươi thật coi ta là tiểu hài tử sao chuyện này ta đương nhiên biết ta cũng chuẩn bị muốn đi vào Thứ Nguyên này. Khương Tiểu Bạch Trắng nhợt Thiên Bất Hoán nói. À! Ngươi biết à! Nguyên lai ngươi cũng phát hiện cái vấn đề này a Bất quá cũng thế! Ngươi không phải nói ngươi là nửa cái người tông môn. Vậy ngươi tôn môn cũng có thể là biết một chút sự tình Thiên bất hoán tựa hồ một bộ bộ dáng giật mình Khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch cái kia bình tĩnh mặt đằng sau Nàng liền cười cười Phản phất tại điều tiết bầu không khí Ta nói thật với ngươi đi Ta không biết Ta tới đây là việc tư Đồng thời đi thứ nguyên kia Chỉ là bởi vì ta cảm thấy cần phải đi Cũng không phải là bởi vì biết sự tình gì Khương Tiểu Bạc nói thẳng, chờ chút, ta cảm thấy cần phải đi. Chẳng lẽ nói, ta là có cái gì dự cảm, cảm thấy thứ nguyên này có đồ vật gì, mới có thể nghĩ đến đi thứ nguyên này ngộ đảo sao ăn. Nhất định là như vậy, xem ra ta đã có càng thêm thần kỳ năng lực, ta có thể biết trước vận mệnh tốt a. trở lên đều là Khương Tiểu Bạc chính mình suy nghĩ. Thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch một mực nhìn lấy, không có lên tiếng. Ta thật không biết có chuyện gì. Ngươi nói một chút. Vì cái gì các ngươi sẽ đột nhiên muốn đến thứ nguyên này? Theo lý thuyết thứ nguyên này đã tồn tại ở a nhiều năm. Các ngươi hẳn là không có hứng thú gì. Nghe nói bên trong chính là thời gian chảy không giống với mà thôi. Khương Tiểu Bạch nghiêm mặt nói. Cái này ngươi thật không biết tốt a Coi như làm là ngươi không biết. Ta cho ngươi biết. Chúng ta hoài nghi trong thứ nguyên này có cửa. Thiên bất hoán nói ra. Ta cũng biết trong này có cửa. Ngươi ngược lại là nói a Đến cùng là cửa gì Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Ngươi không biết cửa sao được rồi. Chuyện này ngươi không biết mà nói đừng hỏi nữa. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi thứ nguyên. Chúng ta cùng đi tìm kiếm. Thiên bất hoán nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Cũng không biết Khương Tiểu Bạch có phải hay không thật không biết Bất quá ở thời điểm này Nàng cũng không có khả năng đi giải thích cái này Trường hợp này không được Không cần các ngươi muốn tìm cái gì liền đi tìm Ta muốn một người lặng lặng tu luyện Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Ta chỉ phụ trách tu luyện Các ngươi muốn tìm cái gì là chuyện của chính các ngươi Dù sao các ngươi tìm được về sau Ta đến hỏi là được rồi